Nợ ân tình. Tác giả: Lê Hữu Quý. Giọng đọc: Hải Yến. Số 21. Cả nhà rời Côn Đảo bằng chuyến bay nối chuyến về thành phố Vinh. Phần tôi ở lại thành phố Hồ Chí Minh, thăm chơi bạn bè và thăm lại chiến trường xưa. Ở lại Sài Gòn 2 ngày, sáng 21 tháng 8, tôi cùng với Trần Xuân Hòe và Lê Quang Minh đi về Long An. Minh và Hòe, quê thành phố Hà Tĩnh, là hai đứa bạn chơi thân thời học cấp 3 Phan Đình Phùng với tôi. Sau giải phóng miền Nam, hai bạn vào công tác và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc học hành kinh doanh thành đạt, Minh và Hòe còn là nhà thơ. Trên chiếc xe bốn chỗ còn thơm mùi sơn, tôi trầm ngâm ngắm cảnh vật con người vừa quen vừa lạ. Một Long An kiên cường dũng cảm ngày nào, giờ đây lại năng động đổi mới. Thành phố Tân An đẹp về kiến trúc và rộng rãi về quy mô. Cụ đồ triểu với bài Văn tế nghĩa sĩ cần ruột và chuyện thơ Lục Vân Tiên hay nhà yêu nước nguyễn an ninh cùng bao anh hùng liệt sĩ quê long an chắc mãn nguyện với con cháu chín giờ sáng ba chúng tôi đến trụ sở báo long an hòe và minh ngồi chờ ngoài xe còn tôi vào tòa soạn hỏi đường về huyện tân thạnh biết tôi tới tổng biên tập phùng tấn tú rút gọn buổi giao ban ân cần tiếp tôi tú nói đường xa anh đã vào đây Xin anh cứ ở lại Anh cùng thế hệ làm báo Với các thủ trưởng của em Như anh Niềm, anh Hồng, anh Thương Và lại Anh đã để lại một phần sương máu Trên mảnh đất này Trưa nay ban biên tập mời anh ăn cơm Đầu giờ chiều Báo Long An liên hệ Với huyện ủy Tân Thạnh Để anh em cử người đưa anh xuống Khu chiến ngày nào Cơm nước xong Báo Long An cho một xe 14 chỗ Cùng bốn cán bộ do cô Nguyễn Thị Huyền Thu, phó tổng biên tập, dẫn chúng tôi đi. Tạm gửi xe của hòe tại tòa soạn, cả đoàn ngồi trên xe chuyện trò rôm rả. Từ thành phố Tân An, xe theo quốc lộ 62 ngược hướng Tây Nam về phía tây của tỉnh Long An. Lê Quang Minh bỗng bảo xe chạy chậm lại và chỉ ra một ngôi nhà mồ cạnh quốc lộ 62. Trên khuôn viên ước chừng hơn 2 hectare, ngôi nhà mồ kiểu cách đồ sộ, đang được hàng chục thợ xây hoàn thiện. Theo giá cả hiện hành, ngôi nhà mồ này tiêu tốn của gia chủ cả chục tỷ đồng. Tôi tìm hiểu mới hay, đây là ngôi mồ của một vị trung tướng, tư lệnh trưởng quân khu. Tôi mừng vì con cháu, người thân và đồng đội đã chăm lo chu đáo nơi an nghỉ của người quá cố nhưng cũng không khỏi chạnh lòng cho những cuộc đời khốn khó đang hiện hữu khắp mọi làng quê, ngõ phố. Viết đến đây, tôi chợt nghĩ tới và mong muốn các tướng lĩnh hãy suy nghĩ và đừng bao giờ quên câu thơ Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hơn 13 giờ chiều, xe đến trụ sở làm việc của huyện ủy Tân Thạnh. Trụ sở làm việc của huyện đẹp ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Chưa đến giờ làm việc nên các cửa phòng khép kín. Chúng tôi quay ra hàng cà phê ngồi nghỉ ngơi. Đến giờ làm việc buổi chiều, xe vào đến cổng đã có hai cán bộ của ban tuyên giáo huyện ủy đứng chờ. Đoàn tiếp tục hành trình về chiến trường xưa theo tỉnh lộ N2. Tôi không kìm nén cảm xúc, nước mắt cứ trào ra nhìn những cánh đồng thẳng cánh cò bay nói đúng hơn là mỏi cánh cò bay thời điểm này lúa vụ ba đang thì con gái màu xanh trông thật mát mắt tôi xin nói thêm để mọi người hiểu hơn phần chính đồng tháp mười nằm trên đất long an phần còn lại nằm ở các huyện tháp mười hồng ngự tỉnh đồng tháp vào đến khu chiến xưa đi trên các bờ kênh phụng thớt Trà lòn Năm ngàn bùi bích Nơi mà tôi và đồng đội Đã chiến đấu hy sinh ở đây Mà thấy vừa quen vừa lạ Các bờ kênh sạch ngày nào Nay đã được bê tông hóa Cho xe lăn bánh Cầu khỉ vắt vẻo năm xưa Đã được thay thế Bằng các cầu bê tông cốt thép Các loại cây bình bát Dặn châm bầu ôm môi Được thay thế bằng dãy cây mít Xoài trôm trôm vừa đẹp vừa có thu nhập cao. Các đồng chí Nguyễn Văn Trương, Bí thư Đảng ủy và Đoàn Văn Liệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Ninh, vui vẻ đón và hướng dẫn chúng tôi ra thắp hương tại hai bia tưởng niệm thời chống Pháp và đánh Mỹ. Đến bây giờ, tôi mới hiểu phân khu 4, một số xã thuộc huyện Tân Thành, Kiến Tường, từ năm 1945 đến 1975 là căn cứ địa của các tỉnh long an kiến tường kiến phong nay kiến tường đã nhập về long an kiến phong nhập về tỉnh đồng tháp trụ sở đảng ủy ủy ban nhân dân xã tân ninh chiều nay có cuộc họp người ra vào cổng khá đông có hẹn trước nên lãnh đạo xã vui vẻ đón chúng tôi tranh thủ thời gian ngắn ngủi hai anh đoàn văn liệt và nguyễn văn trương dẫn đoàn ra viếng ngôi nhà bia thời chống mỹ Khu nhà bia được xây dựng trên bờ kênh Phụng Thớt. Trên 8 tấm bia, khắc tên hơn 700 liệt sĩ và tên các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Dọc theo bờ kênh, chúng tôi được dẫn đến tấm bia thứ hai, cạnh ngã tư Phụng Thớt 5.000. Tấm bia nhỏ gọn, ghi lại chiến công đánh Tây trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của quân dân Tân Thạnh kiến tường. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, gần đây huyện Tân Thành đã có kế hoạch tôn tạo lại tấm biên này, xứng đáng với tầm vóc và chiến công của quân và dân vùng đất hoa lửa này. Trở lại trụ sở làm việc, một cơn mưa rào ào ào đổ xuống. Phải chăng trời đất và anh linh hương hồn các liệt sĩ muốn giữ chân chúng tôi lại? Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách. Ngồi trong quán nước, tôi hỏi chuyện đồng chí Bí Thư và Chủ tịch xã. Các anh nói, chú hai, cách gọi tôn trọng đối với tôi. Những năm chú chiến đấu ở đây, anh em cháu chưa sinh. Tôi nói, mình thứ năm cứ gọi năm quý cho dễ nói chuyện. Vậy là hai em sinh ra khi nước nhà đã hòa bình độc lập. Thế hệ các em thật may mắn. Đồng chí Chủ tịch xã cho biết, Trước chiến tranh, địa danh đất rộng người đông, sau khi hòa bình lập lại để tiện cho việc quản lý, nên huyện, tỉnh tách xã này thành hai xã, Tân Ninh và Tân Thành. Xã Tân Ninh hiện có đến 8.000 dân. Vì Tân Ninh là chiến trường ác liệt năm xưa, nên xã có tới 400 liệt sĩ, nếu tính cả thương binh xã, có gần 1.000 gia đình chính sách. Về đời sống kinh tế, toàn xã chỉ có 0,5% hộ nghèo, còn hệ thống điện đường trường trạng khá hoàn chỉnh. Tôi hỏi nhỏ, số bà con bên kia chiến tuyến bây giờ sống ra sao? Họ có mặc cảm với cách mạng không? Anh Nam yên tâm, mọi người sống hòa thuận. Những quần chúng tốt, đảng bộ chi bộ, bồi dưỡng và kết nạp họ vào đảng. Không ít con em còn được giao các vị trí công tác. Tôi mừng và mong rằng từ bờ Nam Bến Hải đến đất mũi Cà Mau, xã phường thị trấn nào cũng có một quan điểm cách nghĩ, cách làm như xã Tân Ninh. Tạm biệt vùng quê chủ phú thơ mộng này. siết chặt tay các đồng chí lãnh đạo xã. Tôi nói với họ, anh Năm sẽ quay lại vùng đất lịch sử này Để sống lại thời hoa lửa Và để nhậu lai dai với các em Trên đường từ Tân Ninh Về thị trấn huyện Xe chạy theo tỉnh lộ 837 Con lộ này Nằm hữu ngạn kênh Dương Văn Dương Hai tuyến giao thông thủy bộ Chạy song song Chỉ cách nhau mấy mét Hết nhìn đường lại nhìn kênh Con kênh Dương Văn Dương này Năm thập kỷ trước Đã nhiều lần Nhuộm đỏ máu của bao đồng đội tôi Còn giờ đây Nó đang trở nặng phù sa Bồi đắp cho vùng đồng bằng châu thổ Xuồng ba lá bé bỏng ngày nào Được thay thế bằng thuyền máy Chất đầy hàng hóa Ngược xuôi tấp nập Xe ô tô dừng bánh Ở một nhà hàng khá vắng khách Trong chốc lát Thấy một nữ cán bộ Ước chừng 40 tuổi Khuôn mặt xinh xắn bước vào Các anh ở ban tuyên giáo huyện ủy giới thiệu chị Thanh Trúc, phó bí thư thường trực huyện ủy. Chiều nay bận công việc nên giờ mới ra mời đoàn ăn cơm. Trước bữa ăn thân mật, tôi xúc động cảm ơn mọi người đã tận tình đưa đón chúng tôi. Điều mà tôi còn băn khoăn là muốn tìm cô giao liên có cái tên rất dễ thương, bé ba. Đã gặng hỏi nhiều năm mà không sao lần ra manh mối. Bỗng Lê Văn Đức, phóng viên Báo Long An, quê Hương Liên, huyện Vũ Quang nói với tôi Chú Quý ạ, cách đây mấy năm cháu có đi công tác với một đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 320 về Tân Thạnh Về đến huyện, các chú tìm chị Hai Ngoan, thời điểm đó chị Hai Ngoan là phó bí thư huyện Ủy Qua trao đổi trên xe, cháu biết chị Hai quen nhiều người ở đơn vị chú Tôi hỏi nhà chị Hai Ngoan giờ ở đâu? Cô Thanh Trúc nhanh miệng trả lời. Nhà chị Ngoan trong thị trấn này thôi. Rồi Thanh Trúc bấm máy di động. đầu máy bên kia có giọng nói của một phụ nữ. Có gì không em? Thanh Trúc trả lời. Chị Hai, có anh Quý E320 tìm chị. Bây giờ em và anh Quý đang ở đâu? Tiếng chị Ngoan hỏi lại. Ở nhà hàng. ở chị ra ngay. Ít phút sau. Hai ngoan bước vào cửa, tôi sững sờ rồi chạy ra ôm lấy hai ngoan. Miệng không ngừng lắp bắp, bé ba, bé ba. Cuộc gặp tình cờ và hết sức thú vị này kéo tôi về tuổi đôi mươi, còn bé ba lúc đó mới 16 tuổi. Thành Trúc nói, anh chị tìm ra nhau rồi, bây giờ vừa ăn vừa nói chuyện. Ngồi cạnh nhau, tôi chỉ nhấp mấy ly rượu và nghe hai ngoan kể chuyện. khi tôi nhắc đến các thủ trưởng trong đơn vị, bỗng hai ngoan trầm giọng, rồi kể cho cả đoàn nghe về một trận đánh không cân sức giữa một bên quân ta chỉ có súng AK bốn bảy, súng ngắn đối đầu với đối phương, có máy bay vũ trang, thuyền máy, súng đại liên. trước hiệp định Paris. Bộ khung cán bộ tiểu đoàn 1 trung đoàn 320 lên Campuchia nhận quân. Đơn vị em vừa làm nhiệm vụ dẫn đường, vừa dùng xuồng chở đoàn đi. Đoàn do chú Huy Đan, dê trưởng, chú Vũ Ngọc Trâm, quyền chính trị viên tiểu đoàn, cùng một số cán bộ trợ lý, cán bộ đại đội, trinh sát. Trước khi lên đường, chú Trâm nói nhỏ với em, tôi ngắt lời hai ngoan, có phải anh Trâm người Quảng Nam không? Ngoan trả lời Em không rõ quê chú Nhưng nghe qua giọng nói Em tin chắc rằng chú người sứ quảng Rồi hai ngoan kể tiếp Chú Trâm dặn em Trong chuyến đi công tác này Không những gian lao vất vả Mà còn cực kỳ hiểm nguy Nếu chú có mệnh hệ gì Trong đáy bồng của chú Có một cục xà bông thơm Chú giấu mấy chỉ vàng trong đó Cháu cứ lấy mà chi dùng Ngày ém quân tối đến đoàn xuồng luồn lách giữa những cánh đồng mùa nước nổi mênh mang khi đến địa bàn huyện hồng ngự tỉnh kiến phong nay thuộc tỉnh đồng tháp chúng em gặp họa một tốp máy bay trực thăng đi săn đêm phát hiện được hành tung của đoàn phút chốc pháo sáng đầy trời nhiều máy bay vũ trang đến tiếp sức tiếng rocket lựu đạn đạn nhọn từ máy bay thi nhau chút xuống Quân ta chống trả yếu ớt và tán loạn. Mọi người tìm cách để rút ra khỏi khu chiến. Đơn vị em hy sinh một người. Sau này em biết thêm, chú Trâm hy sinh, chú Huy Đan bị địch bắt. Sau hiệp định Paris, chú Huy Đan được địch trao trả. Tôi gặng hỏi thêm về số người thương vong, nhưng hay ngoan không biết. Chỉ biết thêm khiêm bạn tôi, trinh sát của trung đoàn sau chuyển về công tác tại thành phố thái nguyên với quân hàm đại tá nói thêm để mọi người hiểu về anh vũ ngọc trâm anh trâm quê ở quảng nam thập kỷ sáu mươi của thế kỷ trước anh hoạt động trong vùng địch hậu nghe đâu anh bị lộ nên được rút ra bắc để học bổ túc văn hóa quân sự trước khi tiểu đoàn tôi vào nam chiến đấu anh trâm được bổ nhiệm tiểu đoàn phó Hành quân vào chiến trường B2, dáng người anh thấp bé nhưng săn chắc, nhanh nhẹ, là tiểu đoàn chính quy, trang thiết bị cho quân, cán, toàn đồ Trung Quốc và Liên Xô. Riêng anh Trâm, mọi vật dụng, ba lô, tăng võng, thắt lưng, rau găm, toàn hàng USA. Cuối năm 1972 anh bị thương. Sau đợt dưỡng thương, từ D2 anh được điều sang D1 làm quyền chính trị viên. Viết lại những dòng này về người thủ trưởng của mình qua lời kể của Hai Ngoan như một nén tâm nhang để nhớ về anh Vũ Ngọc Trâm. Có chi tiết nào chưa chính xác 100%? Mong mọi người thứ lỗi. Bữa cơm tối tại thị trấn huyện Tân Thạnh vui nhiều nhưng buồn cũng không ít. Nói theo cách ví von của Lê Quang Minh, cơm ngon mà nghẹn ngào không nuốt nổi. Rời đất Tân Thạnh để về thành phố Hồ Chí Minh Tôi nắm chặt tay bé ba Bốn con mắt cứ cay xẻ Mong rằng ông trời và hương hồn bạn bè Phù hộ cho chúng tôi sức khỏe Để có dịp gặp lại nhau Nhân chuyến về Long An Thợ làm thơ Từ mà Minh hay nói về mình Quang Minh gửi tặng tôi và Hai Ngoan bài thơ Về Long An tặng bạn Quý và cô Hai Ngoan. Tròn 50 năm, hai đồng đội gặp nhau, giữa Tân Thạnh, Long An, kiên cường, dũng cảm. Đi qua thời gian, vượt qua năm tháng, cô gái giao liên, tóc đã màu xương. Trở về đây, thăm lại chiến trường, nơi Quý có những phút giây hấp hối. Chỉ có nhân dân và tình đồng đội, mới cho Quý cuộc sống hôm nay, gặp lại nhau đôi mắt bỗng cay cay cô gái giao liên trở thành phó bí thư huyện ủy vẫn nụ cười chân thành giản dị bữa cơm quê chan chứa những ân tình biết bao nhiêu đồng đội đã hy sinh ta may mắn để hôm nay gặp lại đồng đội tôi ơi xin nhớ mãi từ đáy lòng Cảm ơn người và đất Long An ba tháng 8 năm 2023 Tuổi xế chiều Một câu hỏi mà đại đa số những người khi nghỉ hưu hay đặt ra Về nghỉ chế độ, mình sẽ làm gì? Tôi nhớ bác Nguyễn Tiến Trương Nguyên Bí Thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyên Phó Bí Thư Thường Trực tỉnh ủy Hà Tĩnh tâm sự Về hưu là đoạn đầu của con đường về với cõi Vĩnh Hằng. Mình cũng nghĩ vậy, sống để được về hưu là một hồng phúc. Bao nhiêu đồng đội sống mãi với tuổi 20, họ mãi mãi là anh bộ đội cụ Hồ. Nếu tổ tiên trời đất phù hộ, mình có thể thành cụ, thành can. Biết tôi nghỉ chế độ, có hai tờ báo Trung ương, Nhờ tôi làm trưởng văn phòng đại diện Bắc Miền Trung Tôi cảm ơn và không nhận lời Tôi nói rõ với lãnh đạo các báo Mời tôi làm đại diện Bắc Miền Trung đất rộng người đông Phóng viên dưới quyền chưa phải là người tâm phúc Nếu mình biên tập tin bài sai sót Thì chẳng khác nào mua danh ba vạn bán danh ba đồng Mặt khác, nghề báo phải đi nhiều Ăn nhiều, uống nhiều Mà mình là người uống hay, ăn hay Tuổi xế chiều, ăn uống nhiều là điều bất lợi Hội nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Muốn cơ cấu tôi vào ban chấp hành Để thay thế đồng chí chủ trì hội đã lớn tuổi Tôi cũng từ chối Về việc riêng, sau 43 năm công tác Việc mồ mả tổ tiên cha mẹ Nơi thờ tự cho dòng tộc Mình chưa có thời gian chăm sóc chú đáo Nay nghỉ hưu Có điều kiện thời gian để chăm lo Đó cũng là đạo lý của con cháu chắt chiêu Với những người đã khuất Thú thực Từ khi biết suy nghĩ chừng 7-8 tuổi Dù thời điểm đó suy nghĩ còn non nớt Đến khi bước vào quân ngũ Suy nghĩ ngày càng già dặn Đã là người trưởng thành Tôi đau đáu một việc Phải ơn đền nghĩa trả Sau năm 1975 Thù nhà nợ nước cơ bản đã trả xong Nhưng ân nghĩa cuộc đời mình chưa trả được bao nhiêu Từ nhỏ đến khi về già Mình có một nguyên tắc sống Dù khó khổ đến mấy Cũng không nợ tiền bạc vật chất của một ai Ngoại trừ cơm cha sữa mẹ 30 tuổi Tôi có ý thức bù đắp một phần vật chất cho cha mẹ Nhưng than ôi tôi chưa làm được bao nhiêu Thì cha mẹ đã quy tiên Tôi luôn dằn vặt Và cho mình là đứa con bất hiếu Để vơi bớt băn khoăn về ân tình Tôi xin chia sẻ bù đắp Bằng những chuyến đi ngược lại thời gian 43 năm công tác Tôi đã có mặt ở 63 tỉnh thành Đặt chân đến xứ sở triệu voi Đến quê hương của nền văn minh Angkor co rực rỡ, với điệu múa Áp Ra mê hút lòng người, đến với Thái Lan, cường quốc của Đông Nam Á và một số nước Á-Âu. Quỹ thời gian không nhiều, nhưng tôi đã 6 lần trở lại Kinh Bắc, 5 lần trở lại vùng Đồng Tháp, 3 lần trở lại Lào, 1 lần trở lại Campuchia, và nhiều lần đến thăm gia đình các liệt sĩ bạn tôi. Là người làm báo, nên đi đến đâu, ngoài việc thu thập tài liệu viết bài, tôi tìm cách gặp gỡ, tri ân những người đã kêu mang giúp đỡ bản thân trong quá trình học tập, chiến đấu, công tác. Cảm động nhất là cuộc hội ngộ của tôi với anh Ba Đạt, Đại tá, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân khu 9, và chị Ba Tiến, Trung tá, Nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Quân khu 9. Để có cuộc gặp mặt này Tôi đã nhờ Đậu Hương Vừa là bạn học cũ Vừa là đồng nghiệp Ở báo Tiền Giang dẫn đường Trong căn nhà vườn của anh Ba Đạt Ở thành phố Tiền Giang Tôi hỏi Anh có nhớ em không? Anh ngồi bên chị Hai người rất đẹp lão Cười sảng khoái và trả lời Đặc chất Nam Bộ Đề má Trong cuộc đời bác sĩ Qua mổ cho hàng vạn thương binh Làm sao nhớ hết chú Tôi gợi ý Sau ca mổ của em được mấy ngày Thì anh Tâm phụ mổ cho anh Tư Hy sinh À à nhớ rồi Chú Tâm hy sinh ở kênh bùi Do lựu đạn gài của quân ta Nhắc lại một số kỷ niệm cũ Và hỏi thăm các y bác sĩ Ở bệnh viện giã chiến quân khu năm nào Mùa xuân năm 2023 Qua Đậu Hương tôi biết anh ba đạt đã quy tiên ở tuổi gần chín mươi chia tay anh tư tôi vào đậu hương ghé nhà chị ba tiến chị ở nhà một mình anh tám thổ trần ngọc thổ chồng chị ba tiến thời điểm đó mang quân hàm thiếu tướng tư lệnh phó tham mưu trưởng quân khu bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chị ba tiến là bác sĩ trẻ trung xinh đẹp chị ba Là tay mổ nổi tiếng của bệnh viện tiền phương quân khu Sau giải phóng miền Nam Chị kết duyên với anh Tám Thổ Anh Tám là người Năm năm đánh Mỹ Lưng bồng hôn trương Đúng là cặp trai tài gái sắc Chỉ tiếc Thời điểm tôi gặp chị Anh và các cháu công tác xa nhà Cũng trong dịp này Tôi ghé thăm nhà đại tá Năm Nhân Nguyên Trung đoàn trưởng 320 Khi ở kênh giữa cuối năm 1972 Tôi đã may mắn được ghé thăm nhà anh chị Nhà anh chị bây giờ đã chuyển về ngoại ô thành phố Tiền Giang Nhà có khuôn viên rộng Chỉ tiếc không còn được gặp người thủ trưởng đáng kính Anh đã quy tiên ở tuổi ngoài 70 Chị tuy đã thất thập nhưng còn khỏe Chị dẫn tôi ra sau vườn, thắp hương phần mộ của anh. Chị nói trong nước mắt, Cám ơn em từ ngoài Bắc, lặn lội vào thắp nhang cho anh. Mong chị khỏe, sống thọ để hưởng phúc cùng con cháu. Tôi nói với chị khi đôi mắt ngấn lệ. Huynh Huynh Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại!